Xin sì kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn Xin được gần hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả thiên tường Câu chuyện Oan hồn sau vườn Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Gần buổi trưa ngày hôm ấy lập trở về nhà Đây là lần đầu tiên anh trở về đây Sau 4 năm sau quê Linh thành phố Hôn Lạm Lập là con trai cả trong một gia đình gồm có hai anh em Lập có một người em nhỏ hơn 5 tuổi Cha mẹ của Lập lấy nhau đã lâu, sinh được hai người con Trước đây trong gia đình còn có ông bà nội Nhưng hai ông bà đều đã qua đời Sau khi nhà Lập xảy ra một biến cố lớn Đã cũng gần như là bước ngoặt khiến cuộc đời của Lập thay đổi Trước đây nhà Lập rất giàu, của ăn của để nhiều không đếm hết Lập và em trai từ nhỏ được sống trong sung sướng Cha mẹ của lầm lại rất thích đẻ con trai. Vì vậy cả hai người con đều là con trai nên đồng bản luôn chiều lắm. Chính vì vậy Lập cứ sống như một công tử cho đến năm 25 tuổi. Tức là 4 năm về trước khi biến cố gia đình gặp tới. Ngay là 4 năm nhưng mà thực ra trước đó gia đình của Lập bắt đầu gặp khó khăn và dần dần suy bại. Người ta thì đồn rằng gia đình Lập bị người ta hại cho nên mới gặp khó như vậy. Thời còn giàu sang lầm có chơi với một nhóm bạn trong đó có tài vân và một số người khác trong đó lập và vân đều yêu nhau được mấy năm người ta còn bảo nếu không có biến cố chắc chắn lập sẽ cưới vân về làm vợ thế nhưng cuộc đời không như lầm mơ luôn có những nốt thăng trầm đan xen gia đình của lập lụi bại cũng vì vậy lập không còn khả năng để lấy cô về làm vợ nữa kết quả cả hai chia tay bất ngờ hơn sau một thời gian ngắn ngủi vân đồng ý làm vợ của tài điều đó không khỏi khiến thiên hạ đồn đoán rằng Vẫn đến với Tài hay Lập cũng chỉ vì tiền Vì Tài cũng là con của một gia đình giàu có ngay sau khi chúc phúc cho Tài và Vân xong Lập cùng cha của mình lên đường làm ăn Để lo cho gia đình ở nhà Ngày ông bà của Lập mất Anh không thể về được Do bị tai nạn ở thành phố Nỗi đau cứ như vậy chồng chất Sau khi khỏe lại Quần quay của cuộc sống khiến anh lao đầu vào công việc Nên đến tận bây giờ mới trở về nhà Lý do là bởi hai cha con cũng đã gỡ được một số vốn để về quê làm ăn trở lại Tính nết của Lập cũng thay đổi hẳn đi Chứng chẳng vào bản lĩnh hẳn ra Không còn tự cho mình là công tử của nhà giàu như trước nữa Chẳng ai biết ngày ấy Lập có oán hận Vân hay không Vì vừa chia tay anh xong đã về làm dâu nhà khác Tuy nhiên bản thân của anh lại thấy điều đó tốt cho Vân Dù sao thì Tài cũng là một người tốt Trở về quê mẹ và em trai của Lập ra đón, cả nhà sau khi nhìn nhau chảy đầy nước mắt, Lập nói với mẹ. Mẹ yên tâm đi, lần này à, về quê con nhất định giúp gia đình mình trở lại như ngày trước. Cả nhà gật đầu nhìn nhau đầy xúc động, có vài ngày ở nhà làm quen với bầu không khí ở đây là bắt đầu công việc. Anh đi ra phía sau nhìn khu vườn sau nhà của mình suy nghĩ gì đó, có vẻ Lập đang có dự đính gì đó ở phía khu đất này. Ngày ấy khó khăn, Lập đang nghĩ miếng đất còn lại của gia đình cũng phải bán đi để trả nợ cho người ta. May mắn là chuyện đó không xảy ra. Và đến giờ mảnh vườn đó vẫn còn ở đó. Chỉ khác là căn nhà kế bên vốn trước đây là nhà của Lập để bây giờ bán cho người ta. Hiện tại gia đình sống ở trong căn nhà tạm khá nhỏ ở bên cạnh căn nhà ngày trước. Khi đó ông Bình phải bán vội nó đi. Việc đầu tiên Lập muốn quyết tâm mua lại căn nhà ấy cho bố mẹ đang đứng ngắm ghế lập bỗng nhíu mày khi thoáng nhìn thấy có bóng người lướt qua ở gốc cây trong vườn sự việc xảy ra nhanh và bất ngờ quá cho nên lập không kịp định hình xem đó là ai đoán là ai trong nhà của mình lập bước ra để xem đã bố hay mẹ nhưng mà tới nơi không thấy nữa lập tự hỏi Ủa vừa mới đây sao đi đâu rồi chứ đang tìm kiếm thì trong nhà có tiếng bà mùi mẹ của lập vang lên Con làm gì ở đó vậy ăn sáng đi mẹ nấu xong rồi À vâng à Lập tiếng đáp lời của mẹ rồi ngó nghiêng thêm vài lần rồi đi vào Bà mùi thấy sắc mật của con không tốt thì bảo Ủa thế chưa sáng ra con làm sao để có chuyện gì hả Lâm nhìn ra ngoài vườn rồi đáp Nãy con nhìn thấy có người ở sau vườn nhà mình Con đi ra thì lại không có ai Con tưởng là bố hoặc mẹ gì chứ Thì chắc là bố con ra đó chẳng mấy con vịt đó mà Lâm cũng ngờ ngờ vì ban nãy ra tìm đúng là không có người Nhưng mà chuyện mấy con vịt là có thật Tuy nhiên vừa nói dứt câu Thì ông Bình lại từ nhà trên đi xuống Bà mùi bấy giờ liền hỏi Ông mới ra thăm vịt và đang à Có con nào thịt được rồi thì bắt con vào Thịt cho nó ăn Ông Bình vô tư đáp Lát nữa tôi đã xem thử Được bắt bắt một con đánh thịt canh Câu trả lời khiến nay mẹ con không suy nghĩ gì thêm Cậu em trai của lập cũng từ trên nhà đi xuống Đang ngồi ăn thấy nét mặt của mẹ mình lấm lét Anh Điền hỏi Mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ muốn nói gì với con phải không? À không có chuyện gì Mẹ nhớ con truyền nên vậy đó mà Lâm Điền bảo Mẹ có chuyện gì Thì cứ nói con đi Mẹ giấu con làm gì? Nhìn mẹ như vậy chắc chắn là có chuyện Bà mùi âm mờ nhìn chồng Xong rồi cũng đành đáp thế được rồi để mẹ nói Con cũng đã về đây rồi trước sau gì cũng biết thôi Là chuyện của cái vân đó Nghe đến cái tên này sắc mặt của Lập trùng xuống anh bảo Chuyện của con với cô xong từ lâu mẹ đừng nhắc đến Nhưng mà bà mồi vội cắt lời của con Nhưng mà con Vân nó có chuyện rồi Lâu nay mẹ không muốn con biết lại suy nghĩ nhiều Cho nên bà bố con dấu Lập nhú mày rồi hỏi Cô ấy sẽ đưa chuyện gì hả mẹ Bà mồi thờ dài vì biết chắc Lập vẫn quan tâm đến Vân Mặc dù sự thật dành dành trước đây Vân cũng chỉ quên anh vì anh giàu có Bà bảo Thật ra sau khi con với bố đi Con Vân nó cũng biệt tâm biệt tích Chẳng hiểu như thế nào cả nay thật thì mẹ cũng giận Thế nhưng 4 năm qua con Vân nó mất tích Nhiều người thì bảo nó bị giết đó Có người nói là nó bỏ trốn Mẹ cũng vì chuyện đó mà suy nghĩ mãi Lập liền lo lắng rồi hỏi cho rõ Chuyện đó là thế nào vậy mẹ Mẹ kể đó con nghe được không Ngày đó khi con với bố đi được đâu đó tầm 1 tháng Con Vân với chồng nó là thằng Tài Nghe bảo cãi nhau Tầm chiều tối thì con Vân nó bỏ về nhà mẹ đẻ Nhưng mà kể từ đó thì không thấy ai tin nó đâu nữa con ạ Quên mất tích những 4 năm rồi sao Tại sao bố mẹ lại lại không nói cho con nghe Thì cái ngày đó nhà ta cũng đang xảy ra chuyện còn Con Vân cũng vì vậy Cho nên mẹ thấy tốt nhất không nên nói ra làm gì đó. Sau đó bố con về đôi lần Nhưng biết mẹ cũng dặn là không được nói Vậy là cuối cạnh cãi nhau với thằng Tài rồi bỏ đi luôn à mẹ Bà mùi không gật đầu cũng chẳng lắc bà đáp Thì trước mắt là như vậy Tuy nhiên có một điều lạ là nếu như nó có bỏ đi đẹp nữa Thì cũng phải vì nhà mẹ đẻ đó trước chứ Cái đằng này mẹ nó bảo là không thích con nó trở về Con bé cứ như vậy biệt tâm mà chả ai nhìn thấy Nhiều người người ta lại bảo có khi thằng Tài trong lúc cãi nhau giết vợ nó việc cái chuyện con bó bỏ về nhà là do nó kể ra mà thôi Chỉ có ai thấy đâu Mẹ nói gì Thằng Tài nó giết Vân Không Đó là người ta đồn vậy đó Chính vì thế mà không có ai thích con Vân nó đi về nhà Thiên hạ người ta đồn thế Thế nhưng mà công an người ta điều tra Không phải đâu con ạ Thế rồi tại sao cô ấy lại mất tích Thực ra thì nó mất tích cũng chả chắc chắn Vì nguyên nhân hai vợ chồng nó cãi nhau Là bởi có người mách với thằng Tài Là con Vân nó qua lại với một người đàn ông nào đó Trong khi hai đứa nó mới lên nhau Nên người ta đồn rằng cái con Vân kiếm chuyện để bỏ đi theo trai Không Quê làm sao có thể là một người như vậy chứ Còn vẫn còn bênh nó được sao Sau khi nhà mình có chuyện Nó lập tức bỏ theo thằng Tài Còn thấy rõ bộ mặt của nó còn gì Chuyện nó bỏ nhà theo trai cũng không phải là chuyện quá khó tin Bà mùi gắt là muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi Bà lại tiếp tục kể Nói chung là ngày ấy phức tạp lắm Tin đồn tùm đung Gia đình thằng Tài cũng nhờ công ăn vào cuộc tìm kiếm nhưng không có được Còn Vân thì biến mất trong buổi chiều hôm đó Cho đến tận bây giờ dù mẹ vẫn thấy lạ Nhưng cũng không phải là việc của nhà mình huống hồ gì con bé nó no cũng chẳng phải là hạng người đàng hoàng Làm nghe vậy thì gắt con không tin Cô không phải là người như vậy Nhất định chiều đó đã xảy ra chuyện gì không ai biết Vân biến mất nhất định là có lý do Còn phải tìm hiểu cho thật rõ rất lời anh liền bỏ đi không ăn nữa Bà mùi bấy giờ mới hối hận vì đã nói ra chuyện này Trời đất tới đáng lẽ ra Là tôi không nên nói cho nó nghe Ông Bình bấy giờ thở dài Trước sau gì mà nó chả biết Nó muốn làm gì Thì cứ cho nó làm thôi Nhưng mà Ông Bình bấy giờ tiếp tục không nói gì thêm Còn Lâm thì anh vội vàng Chạy sang nhà một người anh Đó là nhà của Hoàng vì Hoàng làm công an xã Lâm lúc tới Anh Hoàng chuẩn bị đi làm Anh liền ổ lên khi thích lập Ôi cậu em của tôi mới về đó hả Lâu quá rồi không gặp Dạ em vừa về Mấy hôm ở nhà không có đi đâu này mới qua gặp anh Nhưng em vội vã vậy chắc có chuyện gì hả Dạ em muốn tìm anh hỏi về việc của Vân <cười> Tôi biết ngay mà Nhưng mà để tối có được không bây danh phải đi làm Không còn cách nào khác Lập cũng đành gật đầu rồi chào anh Hoàng ra về Bạn ấy vội qua đây quá cho nên Lập quên mất hôm nay Vẫn là ngày thường Và chắc chắn anh Hoàng sẽ không thể nói chuyện với mình ngay được Ông theo bảo suy nghĩ về Vân Lập trở về nhà Chứ chưa tìm đến tài để hỏi chuyện Còn cách nhà một đoạn Anh bỗng thấy trong sân nhà có một dáng người quen thuộc Với mái tóc dài thức tha thả xuống đến tận hông Anh chẳng biết đó là ai Chỉ đoán là ai đó qua tìm mẹ mà thôi Lập không muốn để ý Nhưng dáng người ấy quen lắm Kể cả bộ quần áo mà cô ta đang mặc trên người Tất cả đều dễ lên một cảm giác Vô cùng quen thuộc đối với Lập Và rồi anh nghĩ tới ai Đó chính là Vân Đúng vậy ngày trước khi còn yêu nhau Mỗi lần Vân qua tìm lập đều rất tự nhiên Cô xinh đẹp vừa thường ngay thả tóc xuống như vậy Mái tóc xuân mượt ấy nhìn thấy Vân Là vội vàng chạy về Thế nhưng lại không thấy Vân đâu Chỉ thấy bà mùi đang dọn dẹp Bà thấy con hoảng hốt tìm gì đó thì hỏi Con tìm cái gì thế Nói để cho mẹ tìm cho Vân cối ở đây mẹ có thấy cô ấy đâu không Con nói cái gì Còn Vân ở đây là thế nào là Làm sao có thể Rõ ràng con vừa nhìn thấy cô ấy ngoài sân Con không nhìn nhầm Sao có thể như thế con Là bây giờ liền nói Chắc là cô ấy về rồi Cô ấy biết con về cho nên sang tìm con đấy Nghe con nói bà mùi ẩm mờ Vì khả năng này cũng không phải là không thể Bà liền thay đổi thay độ Nếu mà nó qua đây thật thì để làm gì Nó còn mặt mũi dám vóc mặt tới đây Sau đó bà mùi cùng lập đi tìm Vân Anh khẳng định là thi Vân xuất hiện trong nhà của mình Thế nhưng tìm mãi không thấy ai Bà mùi bảo Chắc là nó thấy con chạy về nên nó bỏ đi rồi Mà mẹ biết có cản con cũng không được Con muốn thì cứ sang bên đó nói chuyện cho nó rõ Lập hiểu ý của mẹ rồi liền chạy sang nhà Vân để tìm Nhìn phản đứng của con bà mối nghi ngờ trên năm đó Vân theo tài Chắc hẳn còn vì sự tình gì mà bà không biết Một lát sau Lập chạy đến nhà của Vân Anh đứng ngoài cổng rồi gọi Vân ơi! Mà cửa! Khoài một lúc cũng có người trong nhà đi ra đó là một người phụ nữ Bà Giang cũng khắc sửng suốt Vẫn tiến tới mà cầm Chào cháu Cháu về giường hải cháu vào đi Lâm đến đi vào bà Giang mẹ của Vân hỏi Mà sao cháu lại gọi cái Vân Bộ cho chưa biết chuyện gì sao Cháu biết rồi Vân đâu bác Cháu biết rồi sao hỏi vậy con Vân nhà bác nó biệt tâm biệt tích 4 năm nay Bác khổ lắm Chẳng hiểu con bé nó nghĩ cái gì Đang yên đăng lành chỉ cãi nhau với chồng lại bỏ đi Người ta bảo là nó theo trai Người thì bảo là nó chết Họ bảo thằng tại giết con bé rồi xấu sạc nó đi Lâm tỏ ra đầy khó tin nhìn bà Giang rồi bảo Sao lại như vậy được chứ Cháu vừa mới thấy cô ấy bên nhà cháu Vân vẫn chưa về đây sao Cháu nói gì Còn vẫn bên nhà cháu hồi sao Cháu không biết Cháu còn tưởng cô ấy thấy cháu chưa nên bỏ về Vân vẫn chưa về đây hả bác Bà Giang gật đầu đáp Nó mà về rồi thì bác cũng đã không phải khổ sở như vậy Trong màu dẫn bác xem đó xem nó ở đâu Chả đã để con ơi con về Sao không về đi với mẹ chứ Dù miệng khắp Nhưng ánh mắt của bà Giang lóe lên một tia hy vọng rằng con mình đã trở về Vân chưa chết Và nếu thực sự cô chỉ bỏ đi Thì bà cũng chẳng để dẫn con làm gì Tuy nhiên khi sang tối nơi Vân công nghệ ở đó Chẳng ai biết Vân đã đi đâu Bà mùi lúc bấy giờ liền bảo Lại nhỉ Nếu nó về rồi sao không có ra mặt đi Mà lại trốn như vậy nó đang nghĩ cái gì trong đầu thế chứ Thà rằng với nhà mình thằng Lập nó Không còn mặt mũi gặp thì không có nói Mà cả mẹ nó cũng không gặp là sao Ông Bình liền tặc lưỡi <cười> Biết làm sao được cho nó nghĩ nhiều quá cho nên nó như vậy đó Giờ bà có hỏi cũng chẳng ai trả lời được Hai vợ chồng nói chuyện ở một bên Còn lầm kéo cậu em của mình lại Em kể cho anh nghe rõ hơn được không Anh vẫn còn nhiều thắc mắc Cậu em còn lập gật đầu lập thắc mắc về rốt cuộc lúc đó có chuyện gì Em biết chuyện gì cứ nói Cái lúc anh với bố đi được một tháng đó, Thì chuyện nó xảy ra Nhưng mà đến hôm sau em mới biết Vì hôm ấy em đi gặp mấy đứa bạn về Thì anh Tài với mấy người đang đi tìm chị Vân Lúc đó em ghét chị ấy lắm Cho nên em chả muốn bận tâm Thế nhưng mà em thấy họ sừng suốt lắm Cho nên em đứng lại để hóng chuyện mà người bảo anh Tài đang đi tìm chị Vân Vì bỏ về nhà mẹ từ hôm trước Đến lúc đó không về Qua nhà mẹ đẻ cũng chẳng thấy Khi ấy thì họ mới sợ vì không biết chị ấy đi đâu Rồi sau đó mấy hôm chị Vân đi đâu cũng chẳng ai biết Chị ấy cứ như là biệt tâm Cho nên dựa vào việc có người mách cho anh Tài Chị gặp mặt người đàn ông nào đó Cho nên họ mới đồn chị ấy bỏ đi theo trai Nhưng mà em đột nhiên sau vài hôm nữa Nhiều người lại bảo thấy chị Vân xuất hiện ở trong xóm Họ chỉ thấy thấp thoáng rồi sau vài kích trước mắt thì lại chả thấy đâu Nhiều người thích như vậy cho nên họ đồn ầm lên Vì vậy mới có tin đồn là chị ấy bị giết Mà người giết là chính anh Tài đó Vì hai vợ chồng có cãi vã Tuy nhiên khi mà công an điều tra Thì chẳng có chứng cứ nào cho thấy chị Vân đã chết cả Nhưng mà sau này Cũng không qua nhìn thấy chị ấy nữa Lâm ngồi im để lắng nghe Anh tự lầm bầm Nếu như cô ấy chết thì phải tìm thấy xác Nhưng mà thời gian lâu đến vậy Mới nghiêng về khả năng cô ấy bị giết Em là nếu như thực sự có chuyện đó kẻ giết người đã phi tăng sắc của Vân rất kỹ rồi Cậu em có vẻ nghe được mấy lời này cho nên gật đầu Lúc đó em cũng nghĩ vậy Vì ban đầu người ta cũng chỉ điều tra theo hướng Vân mất tích mà thôi Sau đó thì mới nghi là cô ấy bị giết Công an cũng đã tìm kiếm trong nhà của anh Tài Kết quả là không thấy gì cả Không có bằng chứng cho nên họ không thể kết luận Việc chị đã chết hay là bị giết Lập gật đầu vì đúng như lời của cậu em nói Nếu Vân chết và được tìm thấy xác Thì mọi chuyện đã khác Và Lâm cũng không muốn nghĩ rằng Vân thực sự đã chết Vậy thì cô ấy đi đâu Người khác có thể đồn đoán lung tung Nhưng Lập thì khác Anh không bao giờ cho rằng Vân lằng nhằng hay đến với mình vì tiền bạc Bỏ cơ rời bỏ anh Chính là do anh ép buộc là không muốn Vân phải chịu khổ Hai người gặp nhau để nói chuyện Thậm chí Lập chủ động mặt sát Vân Để cô chia tay với mình Tuy nhiên anh biết nếu đơn thuần chỉ là chia tay Vân sẽ không chịu Nên anh đành khiến cho cô đau khổ một lần Chỉ có điều không ngờ là Vân đã đồng ý về làm vợ của Tài ngay sau đó. Cả ba người chơi thân với nhau từ nhỏ. Rồi hoàn cảnh của Vân không được như Lập và Tài. Tài cũng là người biết suy nghĩ. Nên khi biết Lập và Vân yêu nhau cũng chủ động lùi về sau. Vì vậy cho nên Lập không có ý nghĩ rằng Vân chỉ một lần cãi nhau với Tài mà bỏ đi biệt tích như vậy. Đã chắc chắn không phải là tính cách của cô ấy. Vân rất thương mẹ. Lấy chồng rồi vẫn thường trở về nhà để chăm sóc bà Giang cô làm sao có thể chỉ vì một cuộc cãi vã với chồng Mà bỏ đi cả người mẹ già như thế Muốn biết chuyện này là phải gặp Tài để hỏi cho ra nhẽ Nghĩ là làm Lập liền lập tức sang tìm Tài Nhưng vừa nhìn thấy anh Tài đang lao vật túm cổ áo thật chó này Mày còn tới đây làm gì Mày đưa Vân đi đâu hả Hay thì chúng mày bắt tay lừa tao Mày đang nói cái gì đấy Tài còn đang định hỏi mày cái chuyện gì đã xảy ra Tại sao Mân lại mất tích Chỉ không phải mày đưa con đàn bà nó đi Còn mẹ nó ta đã sai khi lấy nó làm vợ Ngày mới chia tay xong mày Nên lại đồng ý đến với tao Tao ngu tao mới tin gửi tao xong vẫn qua lại với mày rồi bị người ta nhìn thấy Có người mách với tao nên ta mới cãi nhau Rồi nó bỏ đi Mày mà nó chưa lấy được gì trong nhà tao đó Thế mà mày còn dám vác mặt tới đây để tìm tao ta chửi bới lập nghiến răng gạt tay của anh ta Mày có chịu thôi đi không Mày nghĩ tao với Vân là loại người đó à tao đi làm suốt 4 năm không về Mày ở đó vứ vẩn cái gì thế Mày cút đi cho khuất mắt tao Mày đưa nó đi rồi thì cứ hạnh phúc mà sống Mày câm mồm đi Tao sang đây để hỏi mày rốt cuộc mày với cuối đã xảy ra chuyện gì Tại sao vẫn lại mất tích Có phải mày làm gì cuối rồi không Tại muốn lao vào đánh lại nhưng không được Vì sức vóc của cả ngành người trình lệch Một lát sau tại mới chịu bình tĩnh Lập gắt Mày bình tĩnh nghe tao hỏi được chứ Mày nói cho tao nghe Tại sao cuối lại bỏ đi rốt cuộc là có chuyện gì Tại bây giờ mới nói Rằng trước hôm đó có người về mách thề rằng Thế Vân và một người đàn ông gặp nhau Nhìn có vẻ tình tứ lắm Cho nên mới nổi giận Và ngày vợ chồng cãi nhau Rồi Vân bỏ đi Hôm ấy tại giận nên không đi tìm Nhưng hôm sau khi bình tĩnh lại vì lo Không thấy cô trở về ta liền qua nhà mẹ vợ để tìm Nhưng cũng không thấy vợ đâu Bà Giang nói rằng Vân chưa về Từ suốt từ hôm kia đến giờ Cho nên họ mới vội vã đi tìm Rồi sau đó tất cả mọi chuyện Như Lập đã được nghe kể Cảm tài xong Lập trở về nhà Về mặt thẫn thở vì không tìm được thông tin gì Anh đứng lặng người chích cầm Và rồi bất ngờ giật mình Khi thấy có bóng người phía sau vườn Bóng người với mái tóc dài thuyết tha Lúc này chị cũng đã giầm tối Lập không nhìn thấy mặt rõ Thế nhưng anh đoán ngay đó chính là Vân Không hiểu tại sao Vân lại đứng ở đó Ném bên cây chuối sau vườn Lập vội vàng đẩy cầm Chạy đa thẳng vào trong khu vườn Tới gốc chuối mà nãy Nhưng mới chạy đừng nửa đường Để Thiên Vân quay người bỏ đi Rồi biến mất sau gốc chuối Anh bây giờ chạy lớn ra rửa gọi Vân ơi Em ở đâu? ra gặp anh đi? Tại sao lại bỏ đi như thế? Lập đứng nhìn theo hướng Vân đang bỏ đi Nhưng không còn Thiên Vân đầu nữa lầm định tiến lại bờ rào để xem Thì bất ngờ có một bàn tay bám vào vai Khiến cho anh giật mình Lập quay lại hỏi một cách vô thức Vân à Em về rồi đó có phải không Tuy nhiên người đứng sau không phải là Vân mà lại là ông Bình Con làm sao vậy Bố lòng con giật mình à Mà con ra ngoài này làm gì thế Bộ, Bố ra đi làm gì vậy Sáng bảo ra bắt vịt để làm tiết canh Mà quên bây giờ mới nhớ Thôi con giúp bố bắt một con vào Bố con mình cùng làm Lộc gật đầu rồi không nói gì thêm Ông Bình cũng tỏ ra bình thường Mặc dù dù sắc mặt của ông cũng khá là hoang mang Vì rõ ràng bắt nãy khi Lập quay lại Anh đã hỏi có phải Vân đó không Ông không hiểu tại sao con của mình lại mò ra đây như vậy Rồi khi quay lại nhắc đến tên Vân Cứ như thể Lập vừa thấy Vân ở đâu đó quanh đây vậy Điều này khiến cho ông thấy ớn lạnh Và khẽ nhìn chung quanh vườn Bắt đứng con vịt khá to Hai cha con đi vào nhà Từ đó ngồi ăn và uống với bố vài ly là mới sự nhớ mình có hẹn với anh Hoàng công an Nên vội vàng chạy qua đó để nói chuyện Làm mau chóng đi vào vấn đề. Anh Hoàng cũng kể lại những gì đã xảy ra. Cậu nghi ngờ chuyện đó sao? Tại sao? Vì em không tin vẫn là người như vậy. Họ hóa ra lại như thế. Thế nhưng mà cậu làm thế cũng tội cho con bé. Nó bị người đời đồn ẩm cả lên là lăng nhăng. Vì tiền này nọ. Đây là lỗi của em. Thế điểm đó mọi chuyện rối tung em suy nghĩ không được thông suốt. Nói chuyện với anh Hoàng xong đập trộm về nhà. Thông tin thêm cũng không có nhiều. Và chỉ có... Đều hướng về việc Vân bỏ đi Tuy nhiên cảm giác thổn thức trong lòng của anh Khiến anh khó chịu Những nghi ngờ liên tiếp hiện lên trong đầu của anh Nếu Vân bỏ đi Thì tại sao Lập lại thấy mấy lần thấp thoáng Cô xuất hiện trong vườn của nhà mình Liệu đơn giản chỉ là do anh tưởng tượng Do suy nghĩ quá nhiều về cô Hay vì một nỗi bất an Ở trong lòng Lập thực sự nghĩ đến việc Vân đã bị người ta ngại chết Trở về nhà Lập đi thẳng ra vườn sau để đi vệ sinh Anh đang nhìn về cấp chuối nơi chiều tối nay vẫn đứng đó Rồi bỗng nhiên cả người quyền Lập gần như tê cứng Khi dưới cấp chuối có một cái bóng trắng hiện ra Nó khá nhỏ không cao Và dường như đang tiến dần về phía quyền Lập Anh đến thở chờ đợi xem nó là gì Cái thứ chăng trắng đó màu trắng tiếng nại Hóa ra đã là một con vịt Nhưng có cái gì lạ lắm Ở cổ của nó Lập nhìn thấy có một vết cắt Máu từ bên trong phun ra ngoài Cổ của con vịt bị nghẹo qua một bên Nhìn rất đáng sợ Lập liền nhớ đến đình ảnh lúc tối Khi ông bệnh cắt tiết vịt cho vào bát Nhìn cũng tương tự như vậy Sồi gió từ trong vườn thổi tới Làm cho Lập tê bút nổi ra gà Tại trong tiếng giết của cơn gió Có tiếng ai đó đang nói Gió như lùa từng câu từng chữ vào tay của Lập Anh Lập ơi Em chết thảm lắm à, Ai đây Gió vẫn giết lên từng cơn Lập nhìn chung quanh rồi anh giật mình Khi thấy bóng người thấp thoáng đứng ngay gấp chỗ nọ Chính để chỗ lúc chiều anh đã thấy Vân Khác cả chỗ bây giờ trời đã tối Chỉ có ánh trăng trên trời chiếu xuống Cái bóng ấy hoàn toàn bị một màu đen măng Dình dáng của một con người lầm tiếp tục hỏi cô, cô là ai Cô vừa nói chuyện với tôi phải không Với dứt lời thì con Việt Ở bên dưới kêu qua quắc một tiếng Anh nhìn xuống thì cả người của nó dễ nổi vừa vẫy một lát Con vịn đứng bật dậy rồi chạy ngược về cây chuối rồi biến mất sau đó Con vịn biến mất bóng người của Lập vừa thấy đã không còn ở đó nữa Cô gì ơi! Sao cô trong vườn tôi vậy? Không có thấy bóng sáng của cô gái kia đâu lẩm nút nước bọt rồi đứng yên Nhìn thẳng ra gốc chuối gần đó Không có ai cả Cô gái đã biến mất Còn đang mày suy nghĩ thì đập bất ngờ bị ai đóng bị chặt miệng từ đằng sau Còn chưa kịp phản ứng Thì kẻ đằng sau dạy một đường ngang cổ họng của anh Lập chỉ còn biết ôm lấy cổ của mình Anh cảm thấy có thứ gì đó đang trào ra Và đó chính đã máu Lập kêu ụt ạc trong miệng Vì cú cắt trí mạng Anh khuỵ chân rồi ngã thụp xuống Hai tay chỉ biết ôm cổ họng của mình Để ngăn cho máu không chảy ra Mắt trợn trừng rồi ngất liệm Lập là ơi dậy đi con Con làm sao thế này Trong nhà không nằm lại ra đây nằm là sao con Lập cứ nghĩ rằng mình đã chết do bị ai đó cắt cổ, thế nhưng không. Khi anh tỉnh dậy khi tiếng mẹ, tiếng của mẹ mình gạo ẩm cả Linh. Anh vội đưa tay Linh kiểm tra cổ, nhưng không thấy vết thương nào cả. Chứ còn làm sao vậy? Sao lại nằm ở ngoài này? Lập ngơ ngác nhìn bố mẹ và em trai, mặc dù nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng Lập không dám kể. Chỉ bảo chắc là mình ra đêm đi vệ sinh, trúng gió rồi bị ngất. Còn bà mùi thì kể là bà dậy đi vệ sinh Thì có người nằm dưới cốc chuối Bà sợ hãi phải gọi chồng và con dạy Thì phát hiện ra đó là Lập Ông Bình nhìn ánh mắt của Lập Biết là cậu đang nói dối Nhưng ông không hỏi Cả nhà đi vào trong Lập nói mình không sao Ngay cả cậu em của Lập cũng biết anh mình nói dối Cho nên hỏi Anh sẽ thấy chuyện gì đúng không Lập liền quay sang tròn mắt nhìn em Chuyện đó Em biết chuyện gì xảy ra anh sao Cậu em gật đầu đáp Có phải anh tưởng mình bị ai đó cắt cổ Em biết chuyện này Tại sao không nói với anh tem sợ kể anh với bố mẹ không có tin Chứ em bị mấy lần rồi Thế là thế nào mau kể anh nghe Thế là cái chuyện đó Hoặc anh với bố đi không có nhà Em có bị mấy lần Chỉ là sau đó em tự tỉnh dậy rồi đi vào nhà Nên mẹ không có biết Cậu em càng lúc càng run rẩy nói ra một câu Hình hình như chị Vân chết rồi Xem lại nói thế Em biết chuyện gì à Em không biết chỉ là tại vì em thấy chị ấy sau vườn nhầm mình mấy lần sáng sớm chiều muộn rồi lúc đêm đi vệ sinh Còn có điều làm buổi đêm thì em nhìn không có rõ rồi mấy lần em đang đứng thì có ai đó luồn tay qua cổ kia quân dao vào cắt cổ của em lập càng lúc càng trở nên hoang mang hóa là chuyện này cậu em còn lập cũng đã trải qua vậy thì tại sao không nói với mọi người em không biết nữa mỗi lần em muốn nói cứ như thể có gì đó chặn nằm em sợ quá Có điều em nghĩ rằng chị Vân chị mất rồi Chị ấy chết oan nên hiện hồn Về tìm anh em mình giúp đỡ Thực sự thì ngày chị ấy bỏ anh Rồi theo anh Tài Em giận chị ấy lắm Thế nhưng mà trước đó chị ấy rất tốt với cả nhà mình Từ khi chị mất tích Cứ nghĩ tới em thấy đau lòng anh à Lập thở dài rồi kể lại sự thật cho em mình nghe Cậu em nghe xong thì rơi nước mắt Thế mà từ trước đến giờ Em vẫn nghĩ oan cho chị ấy lầm thở dài còn chị ấy làm vợ anh tài chỉ vì cảm xúc nhất thời tất cả đều là lỗi của anh nhưng mà việc quan trọng là phải tìm xem quế đang ở đâu cậu em liền chỉ tay về sau vườn ở dưới gốc chuối xem lại nghĩ như thế vì lúc nào em thấy cũng thấy chế xuất hiện ở đó và mỗi lúc bị ngất đi vật tỉnh lại em cũng thấy mình nằm ở đó anh cũng vậy đó còn gì nên em đoán chế bị chôn ở đó Thế nhưng mà làm sao quế có thể được ở đó chuyện này là sao Hai anh em ngồi thắc mắc với nhau, không biết rằng cánh cửa sổ đã mở ra từ bao giờ. Và ai ngoài ngoài đó có một bóng đen đang đứng thủ lù ngoài mặt nhìn vào trong. Gió lập tức lùa vào, cậu em đang nói dở thì liền dừng lại, hoàng hốt nhìn anh rồi hỏi. Anh có nghe gì không? Là giọng của chị Vân. Cả hai ngoái lại nhìn về cửa sổ thì muốn đứng tim, khi thấy có bóng lướt qua. Làm ngồi im còn cậu em sợ đến muốn co giật. À, anh! Anh có nhìn thấy ai, ai vừa đi ngang qua đó không? Lập cũng vừa bị dọa cho nên không tháp Nhưng giờ vợ ánh mắt thì cậu em cũng hiểu Anh mình cũng thấy điều gì đó Rõ ràng vừa có người đi ngang qua cửa sổ Và khả năng đó chính là Vân Lập nghẹn ngào nước mắt tuôn ra miệng lầm bẩm tự hỏi Chả lẽ em chết thật rồi sao? Là ai đã hại em? Cậu em ngồi im lặng Rồi càng ngay tiếp tục dùng mình Khi câu nói quần lập kết thúc Ở bên ngoài vườn như con tính khóc thân của người con gái Mấy gốc cây ngoài đó cũng bị gió thổi đắm cho sao sạc Tất cả mọi thứ trở nên đầy đáng sợ Sáng hôm sau, Lâm tỉnh dậy Bất ngờ đề cập đến việc muốn đào gốc chuối kia lên Và chồng ông Bình ban đầu chỉ bảo Thì có cây gốc chuối con đào thì cứ đào thôi Bất ngờ lập lại bảo Nhưng mà con cần có một ông thầy cúng Như vậy mới đào được Sao đào có gốc chuối mà cần thầy cúng Lần này bố mẹ cứ nghe con Có gì con giải thích với bố mẹ sau. Hai ông bà cứng đành chiều theo ý Hôm mấy khi đi mời về một vị thầy cúng Vừa tới nơi ông thầy thở dài Ở đây oan khi trùng trùng Nhất định có người chết oan Làm sao lại có chuyện như thế Ngày trước bố mẹ chồng con mất là do tuổi cao Sao lại chết oan được à Thì không nói đến hai người đó Mà là một người khác đúng đang ở đây Ông thầy bấy giờ liền đáp Một lát sau thì Lập đã dẫn bà Giang mẹ của Vân đến đây Là mau chóng dẫn tất cả mọi người ra sau vườn Đến ngày gốc cây chuối mà anh em đang nhìn thấy Vân xuất hiện Lập liền cho ông thầy ngày sinh của Vân Ông thầy bấm độn rồi bảo Không thể bấm ra được có bấm thế nào cũng cho thấy người đó còn sống Nhưng mà tôi lại thấy rất mơ hồ Mơ hồ là sao thầy? tức là tuy bấm ra cô gái đó còn sống Nhưng mà có cái gì đó khiến tôi thấy bớt rứt lắm Bà rằng bấy giờ liền bảo Đúng rồi Ngày trước khi con bé mất thích tôi cũng lo cho nên đi tìm thầy nói Thầy cũng nói y vậy Tất cả mọi người đều gần gù và hiểu rằng điều thầy muốn nói Còn chuyện bên diễn cấp chú Hinh thì vẫn chưa có chắc chắn Ông thầy bảo mình sẽ làm một cái lễ Như thể bên dưới thực sự có xác chết Lễ được làm xong Là bộ mấy nhà quốc đầu tiên thì dõi bắt đầu giết lên Lùa vào mặt của tất cả mọi người Bà răng rất khỏe kém còn đứng công vững Bị gió thổi cho ngã Bà nhắm tịt mắt lại Rồi khi cố gắng mở ra bà thấy thấp thoáng quanh mình Không chỉ có ông Bình Bà Mùi, hai đứa con và ông thầy kia Mà còn có thêm một người khác nữa Bóng dáng của một cô gái quen thuộc Có điều mắt liên tục Gió táp cho nên bà không nhìn rõ Đó là ai Ở bên này Lâm và ông Bình Vẫn cố gắng đào Tuy nhiên chưa thấy gì cả Bà Mùi bấy giờ liền hỏi Rốt cuộc là có chuyện gì ở bên dưới không Đạo Liên lại mất công như thế Ông thầy bấy giờ liền đáp Trong vòng nửa nén nhang đang cháy kì Nếu không thấy gì thì tức là bên dưới không có gì cả Nhưng mà rõ ràng ta cảm thấy Trong mảnh đất này có người chết oan Hai bố con cứ cố gắng thêm một lát Lời vừa dứt thì ông Bình vừa lập dừng tay rồi chấn mắt Khi thấy một mảnh vài lòi ra khỏi đất Chỉ thêm một ít thời gian Tất cả phải bằng hoàng khi bên dưới đất chính là một bộ ngài cốt Mà chưa cần kiểm tra kỹ đã gần như khẳng định đó là Vân Bộ quần áo tuy đã mục nát Nhưng mà nhìn kỹ có thể nhận ra nên là bộ đồ ngày xưa Vân hay mặc Chưa kể còn có chiếc vòng tay bằng ngọc bà Giang tặng con gái Kể cả chiếc nhẫn cưới tất cả đều ở đó Bà Giang nhận ra ngay con của mình quỳ thụp xuống rồi gào lên Trời đất ơi, con ơi là con sao con lại nằm ở đây Khổ thì con tôi sao lại thế này chứ Những người còn lại đều sừng sốt lầm tuân chào những giọt nước mắt Rồi quỳ xuống Như vậy là Vân đã thực sự chết Một cái chết không ai biết Tại sao còn lại ở đây Sao Vân lại được chôn trong nhà của lập Ai đã làm chuyện đó Lầm còn chưa tỉnh táo Thì bà Giang đã quá đau đớn Bà mất đi lý trí Điên cuồng lao tới chụp cổ của lập mà gạo lên Thằng kỳ Mày đã làm gì con tao Sao con tao lại nằm ở đây mày giết nó có phải không Ông Bình bấy giờ vội lao vào để căn Bác Giang ngả bác bình tĩnh Có gì từ từ nói Thằng Lập nó không biết gì cả Nên là người dẫn bác sang đây cơ mà Hồi nợ nó cũng đang rời khỏi đây trước khi con bé mất tích Sao mà nó có thể hại con bé được chứ Bà Giang điên cuồng Nhưng nghe vậy cũng hoàn hồn trở lại Và buông tay của Lập ra Vậy thì tại sao con bé lại được chôn ở đây Tại sao Ông Bình bấy giờ cũng cúi đầu xuống vì không tiền nào giải thích nổi. Chuyện này phải nhờ đến công an họ điều tra. Chứ tôi làm sao mà biết được. Bà cứ bình tĩnh. Đã có suy diễn lung tung tin họ đồn thổi. Lại không hay cho cả hai nhà chúng ta. Bà Giang bấy giờ quỷ mọp xuống. Khóc lóc. Bà Mồi cũng nghẹn đắng trong cuồng hầm sau một phèn sừng sốt. Muốn chết tại chỗ. Không ai biết lý do vì sao Vân lại nằm ở đây như vậy. Và bà biết đây chắc sẽ là rắc rối công nghệ nhỏ. Đối với gia đình của bà Công an màu chóng được thông báo Và có mặt Hoàng cũng ở đây anh hỏi Lập là bà chuyện này là như thế nào Tại sao sắc cô ấy lại nằm ở đây Sao nhà cậu lại đào được nó chứ Là bây giờ mau chóng trả lời Nhà em tính bỏ mấy cái cây chuối Đi trồng cây khác Không ngờ đào lên lại sắc cô ở đến đó Bây giờ em cũng hoàng quá anh ngạ Tại sao cô ấy lại nằm ở đây như vậy chứ Lập lấy đã một lý do Do biết nó không quá thuyết phục Nhưng anh đầu thể nói là do mình Và cậu em trai thường hay tiếng bóng dáng của Vân xuất hiện Tuy nhiên Hoàng nắm bắt ngay được ánh mắt của Lập Cho nên điện hỏi Này cậu đang nói dối anh phải không Nói thật đi đừng có giấu Không có lợi gì đâu Thế Hoàng gây gắt Lập bây giờ Đã nói ra sự thật Em nói cái này có thể anh không tin Nhưng mà từ lúc về vợ cả em của thằng em nữa Chúng em hãy thấy bóng dáng của Vân xuất hiện ở đây Cả cả xung quanh nhà Đây đây là nơi cô ấy xuất hiện nhiều nhất Cho nên em nghi ngờ cho nên đào lên Cái gì Vân xuất hiện ở đây, cô ấy chết rồi cơ mà Lập ngơ ngác nhìn Hoàng Hoàng liền nói Cậu không thấy sao Sao cô ấy còn phân hủy, còn lại mỗi xương Thì chứng tỏ là đã chết lâu rồi đó con gì Lập gật đầu Hoàng lại nói Nghe cậu nói có vẻ hợp lý Nhưng bọn anh đâu thể điều tra theo hướng đó nhưng mà anh tin cậu và gia đình không có liên quan, trước mắt cứ hợp tác điều tra cái đã. lập gật đầu cùng lúc đó tài và bố mẹ nghe tin đều chạy qua đây, Với tới nơi thì thiên hại của vân tại như là chết cứng, ai còn muốn tin đó là vân? thế nhưng mà tất cả đồ đạc tìm thấy cùng bộ xương khuya đều thuộc về vân, ta liền tức giận chạy tới túm cổ áo của lập rồi gào lớn: thằng chó, mày nói đi là mày giết cô ấy có phải không hả Chắc chắn là mày, mày đã giết cô ấy Bình tĩnh đi Mày đừng có nói vớ vẩn như vậy Mày muốn muốn cãi hả Sự thật rành rành ra đây rồi Nếu không phải là mày thì tại sao sắc cuối lại được chôn ở đây Không phải mày thì ai vào đây nữa hả cuối bỏ mày đến với tao Cho nên mày ghen tung mày ra tới sát hại cô ấy Thiếp đài mất bình tĩnh Mấy người công an cũng đi tới để cản Trong vườn nhà lập bây giờ mọi người đã kéo đến rất đông Ai cũng bàng hoàng vì việc tìm thi sắc của Vân Hoàng bấy giờ tiến lại nơi thiên hại của Vân được đưa lên và để ở đó cùng với số đồ đặt được kèm theo. Hoàng bấy giờ hỏi đồng nghiệp, đây là tất cả những gì được tìm thấy công bộ thi hại sao? Đúng vậy anh, bọn em tìm kỹ lắm tất cả chỉ có vậy. Hoàng gần đầu ngồi xuống kiểm tra mấy thứ đồ, đến khi định ngẩn lên nói gì thì không thấy cán bộ kia đầu nữa. Hoàng liếc mắt đi tìm thì vô tình thấy lấp ló phía sau bụi chuối lại có một bóng người. Anh nhíu mày ngó ra để xem là ai và vừa giật mình, khi thấy đó là gương mặt của Vân. Anh Hoàng hốt kêu lên một tiếng, mọi người chung quanh chú ý và kéo lại. Hoàng vô cùng kinh sợ trước những gì mình vừa thấy, kiên mẫn của Vân cứ đứng ngay sâu góc chuối. Anh sợ hãi nhìn xuống bộ xương còn đang đất ở đó. Ánh mắt của anh căng thẳng nhìn lại thì không thấy cô đâu. Bạn ấy Minh nghe lẩm nói bóng dáng của Vân thường xuất hiện ở nơi này. Hoàng có vẻ không tin. Nhưng chính bản thân đã nhìn thấy điều đó Thân là một chiến sĩ công an Hoàng vội gắn cái suy nghĩ đó đi Và cho rằng vừa rồi mình nhìn nhầm Anh nhìn lại thì thấy bóng người Đang cố gắng chiến chúc nhau ở phía xa Để xem thì kẽ thở vào Chắc là vừa rồi mình nhìn nhầm Với ai đó mà thôi Hoàng liền bảo cấp dưới đi ngăn những người kia Không cho họ tiến lại khu hiện trường Vụ việc mau chóng được điều tra Gia đình của Lâm bị nghi ngờ quốc liên quan Nhưng màu trống được kết luận là không ai có khả năng là hung thủ Vì ngày Vân mất tích cả ông Bình và Lập đều không có ở nhà Cậu em của Lập cũng ra ngoài với bạn bè Còn bà Mui thì thời điểm đó bà ở nhà Và còn nói chuyện với một người hàng xóm Vì vậy mà người ta đã ra giả, giả thuyết rằng Cả hai chết Vân biết về mối quan hệ của Vân và gia đình Lập Cho nên sau khi giết người lén đưa xác cô chôn vào trong vườn Nhằm đổ tội cho gia đình của anh Quả thật thì chuyện Vân bị giết và giấu sắc cả đây là chuyện mà không ai có thể ngờ tới. Vụ việc diễn ra cách đây khá lâu, tất cả mọi dấu vết chắc chắn có sức không còn. Tuy nhiên việc xác định được Vân đã chết phần nào giúp việc điều tra trở nên dễ dàng hơn. Tài chính đẳng người có khả năng hại Vân cao nhất vì hôm mấy ngày người có sự đắc cãi vã mà không muốn ai nhìn thấy Vân trong thời gian tại nói là cô bỏ về nhà mẹ. Cho nên người ta nghi ngờ Tài đã sát hại Vân. Tuy nhiên thì cuộc điều tra vẫn đi vào ngõ cụt Vì Tài khăng khăng cẳng định mình không hề giết Vân Anh yêu cô không kém gì lập Tại sao chỉ vì một cuộc cãi vã Có thể ra tay giết chết cô cho được Thân thể của Vân được đưa đi chôn cất sau đó Gia đình của Tài cũng đưa ảnh của cô về thờ Vì chuyên danh nghĩa Tài và Vân vẫn là vợ chồng Đến nay Tài vẫn đã vậy Chứ chưa lấy ai khác Mỗi năm qua anh vẫn luôn nói rằng Vân nhất định sẽ trở về Nên không lấy ai Từ mọi chuyện tới đây cũng im xuôi Thế nhưng đêm đó Sau khi mà qua nhà tài thấp hương cho Vân về Lập lại trông thấy có một nỉnh bóng sau vườn của nhà mình là ban đầu không biết đó là ai vì trời khá tối Thế nhưng nhìn kỹ một chút Thì nhận ra ngay đó là Vân Lập vội vàng chạy ra thấy ngay Vân đứng ở nơi Đã tìm thấy sắc của cô Anh bấy giờ điền hỏi Vân, sao em còn ở đây? Chẳng phải chồng của em đã giúp em về bên đó Sao em còn ở trong nhà của anh vậy? Lầm thế Vân kẹn lắc đầu Sau nói âm vang của cô vang lên Anh Lập Em chết thảm lắm anh ơi Ai là người giết em Ai là người giết em Em mau nói cho anh nghe đi Em không nhớ Em không nhớ được hắn Em chết thảm lắm anh ạ Lập quỳ người xuống nước mắt trào ra Vân Anh xin em làm ơn nói cho anh biết Là ai đang hại em Có phải thằng tài không Vân chỉ lắc đầu chứ không đáp lại Là bấy giờ thở vào Vì người bạn mà Lập qua là trí cốt từ bé không phải là người đang hại Vân Lập bấy giờ lại hỏi Vậy chiều hôm ấy Suốt cuộc em đã đi đâu Em có gặp ai không Hãy nói cho anh nghe Đôi nhìn ánh mắt của Vân trở nên đầy tức giận Gió nổi lên cuộn cuộn ánh mắt cô trở nên đỏ rực Chúng phải chết Cả nhà chúng nó đều phải chết Lập không hiểu Vân đang nói gì Anh không biết chúng mà Vân nhắc đến đây là ai Liệu có phải là những kẻ đang hại chích cô Chẳng phải Vân vừa nói mình không nhớ ngay sao Sao đột nhiên lại trở nên oán nặn đến như vậy Lâm người ngác không hỏi gì thêm Đến khi tỉnh táo lại thì trời đất lặng gió Vân cũng không còn ở đó nữa Chỉ có một bàn tay đặt lên vai của anh Lập hoàng hốt quay lại Thì đó là ông Bình, bà Mùi và cả đứa em Còn làm gì đứng đây? Nói chuyện với ai vậy? Vân, cô ấy còn ở đây, cô ấy còn trong nhà mình Còn nói gì? Tại sao con bé còn được ở đây Thằng ta đã dứt linh hồn của nó về rồi cơ mà Bây giờ như đất sự hiểu Anh bây giờ nói với bố mẹ Đông là như vậy Nhưng mà cái chuyện này vẫn chưa hề kết thúc Cái giết hại cô ấy vẫn chưa được tìm ra Nên cô ấy chứ có chịu đi có phải giúp cô ấy Bà Mùi vội ngăn con Nhưng mà Lập không nghe Ông Bình cũng chỉ biết thở dài Nhưng bây giờ cũng đã muộn Cả nhà đi vào trong nghỉ ngơi Lập là người có lý trí nên anh chỉ vào trong vòng nằm suy nghĩ Anh nhớ đến những lời cậu Vân nói ban nãy Cậu nói rằng mình không nhớ Đúng vậy Không nhớ chứ không phải là không biết Vậy thì chỉ có kẻ đã ra tay với Vân là một người quen Nhưng là ai mới được Là ai có thể làm hại cô Và vì mục đích gì Nằm nghĩ mãi cho tới đêm Cái tên mà Lập nghĩ tới nhiều nhất vẫn là Tài Có điều Vân đã lắc đầu phủ nhận Có lẽ không nhớ được kẻ hại mình Nhưng những người khác thì ngược lại Và tài không phải là kẻ giết vợ Suy đi tính lại Lập ngủ quên lúc nào không biết Rồi trần mở mắt khi thấy trời đã khuya Ngó rằng không thấy em trai đâu lẩm sườn suốt khi thấy nằm bên cạnh mình là một người hoàn toàn khác Với mái tóc dài Mái tóc ấy còn phủ đến người của anh Lập vội vàng bật dậy nhìn người đang nằm đó Mái tóc phủ kín anh ấp úng, Ai nằm đó? Người phụ nữ với mái tóc dài đó nằm im mà đứng lên xa nhà. lẩm run dày dít từng hơi lạnh, từ từ đưa tay lên để vén tóc cô gái. Hiện ra trước mắt của Lập là một gương mặt trắng bạch, hai con mắt đen ngòm để đáng sợ. Tuy nhiên cái thứ đáng sợ nhất lại nằm ở dưới cổ, anh thấy có một vết cắt ngang qua và có thứ gì đó đang phụt ra từ đó. là biết ngay đó là máu, anh kinh sợ cô ta như biết trước được điều đó mà lại xuất hiện ở nơi mà lập nhìn tới. lập hoảng sợ nhìn trên giường thì không thấy ai, còn phía bên kia chính là bóng màn đầy đáng sợ. vân tiến đến gần bên lập khiến anh hoảng sợ đến nín thở, một cảm giác êm bút chạy dọc sống lưng, lầm cứ cứng người tại chỗ không thể nào nhúc nhích được. đứng sát bên lập, cô nhìn anh bằng một ánh mắt đáng sợ rồi quay người bước đi. bề tài của lập vang lên một giọng nói. Đi theo em Hai chân của Lập như bị điều khiển Anh đứng bật dậy mặc dù đang sợ hãi Và không muốn đi theo Lập đi theo Vân ra phía vườn Tiến tới bụi chuối nơi mọi người tìm xác của cô là bấy giờ điện hỏi Em dẫn anh ra đây làm gì Vân đứng quay lưng về Lập Một hồi rồi quay lại Vân là gương mặt cùng với cái cổ đang phun máu Như bị con dao cắt qua nhìn rất đáng sợ Lập hỏi lại Thì Vân mới nâng cánh tay của mình lên sự vào gốc của bụi chuối, anh nhìn theo nhưng không thấy gì cả. đến khi quay lại thì Vân cũng biến mất. lập hoàng hốt quay ngang quay dọc để tìm kiếm. Vân à, em đâu rồi Vân ơi? tìm mãi Vân không xuất hiện. lập sực nhớ đến nơi cô chỉ ban nãy và tiến lại. nhưng bên dưới chỉ toàn là đất không có gì cả. còn đang hoang mang lập thấy có người kẻ con dao vào cổ cùng mình rồi cắt thật mạnh, khiến anh không kịp phản ứng. Cảm giác đau bút khiến anh giật mình tỉnh giấc trên giường. Trời cũng đã sáng, Lập kết đưa tay dở vào cổ, không có vết thương nào cả. Anh thở hồn hển vì thoát mồ hôi. Dù chưa chắc chắn nhưng mà Lập đoán rằng Vân bị người ta cắt cổ. Nhưng hắn là ai và tại sao lại ra tay động ác như vậy? Tình dạy việc đầu tiên của Lập làm là mò ra chỗ đào đực sắc của Vân. Anh tìm kiếm ngay nơi mà cô đã chỉ nhưng kết quả vẫn không có gì. Đang đứng bẩn thận suy nghĩ Thì bà mùi từ đâu chạy tới với vẻ hoang mang là bơi, Có chuyện được con à Sao lại ra ngoài này Mẹ làm sao vậy có chuyện gì Bố thằng Tài buông Tài chết rồi con à Người ta phát hiện ông ta cầm dao tự tử trong phòng Hình như là cắt cổ chết Mẹ nói gì á lặp lùi lại chấn kinh khi nhớ đến đình ảnh của Vân trong giấc mơ Anh còn đoán rằng cô bị người ta cắt cổ chết Vậy mà bây giờ bố của Tài lại chết trong tình cảnh tương tự Chẳng lẽ ông ta chính được người hại chết cô sao? Vụ việc mau chóng được kết luận là một vụ tự tử. Bố của Tài chẳng hiểu sao cầm con dao chui vào trong phòng lúc nửa đêm và tự cắt cổ của mình. Hôm đám tang diễn ra, lập công tới thắp hương, anh vô tình nhìn về diễn ảnh của Vân và cảm giác nó đang run lên bẩn bật. Vân như đằng chảy nước mắt, thông một cái thì không thấy gì nữa. lầm đi ra ngoài nguồn ngang với đống suy nghĩ anh tự lầm bẩm Vân! Suốt cuộc có phải là em đang trả thù không à Lâm suy nghĩ rằng Hóa Giao Vân không hề quên ai Là kẻ đang hại mình Và cô đang bắt đầu trả thù Hoặc kẻ duy nhất hại chết cô đã chết Làm trẻ đang ngồi mộ của Vân Mà ngồi xuống rơi cả nước mắt Vân à Suốt cuộc ông ấy đang làm gì em Tại sao em không nói cho anh biết Ngoài ông ta ra còn ai hại nữa em không Nếu có thì hãy nói cho anh biết đi Lâm thực sự không muốn Vân trả thù như vậy Trong cơn nghẹn ngào Anh cứ nức lên rồi im lặng Khi nghe tiếng khóc của cô Vân xuất hiện với một gương mặt buồn tủi Nước mắt giản rụa Lập cô hỏi nhưng Vân chỉ ngón tay vào người của anh Rồi biến mất Lầm chạy vòng quanh ngôi mộ Để tìm như không còn Thi Vân đâu nữa Còn tại nhà của Tài Đám tăng vừa diễn ra xong Nhìn mặt ai cũng ổ rũ Gia đình chỉ đoán là ông tự tử vì chán nản Sau khoảng thời gian cùng hoảng Trong công việc làm ăn Mẹ của Tài được đưa vào nhà Bà còn đang thấm nước mắt Rồi bất ngờ bà khựng lại Mắt mở trừng trừng nhìn về bàn thờ của Vân Đ Đôi nào đang đứng ở đó vậy Tất cả đều nhìn về phía đó Thế nhưng mà không ai thấy gì ngoài tấm di ảnh của Vân Tuy nhiên mẹ của Tài đã ôm lít tim Mẹ kêu ngắc lên một tiếng dưới cục xuống bất tỉnh Cả nhà phải vội đưa bà vào trong tiếng nghỉ ngơi Đến lúc này thì ai cũng sợ Cái nhìn vào bàn thờ của Vân Kể cả Tài cũng vậy, anh nuốt nước bọt, miệng nó như là cầu xin. Vâng à, em sống khôn thắc thiêng có chuyện gì xin báo cho anh biết. Em đừng làm hại đến gia đình của anh. Bất chuẩn đâu đó trong căn nhà vang lên tiếng cười khúc khích, khiến cho Tài tay mặt vội tìm kiếm. Thế nhưng xung quanh chỉ là cương mặt khá quan thuộc. Họ đang vội vã chạy qua chạy lại làm gì đó. Còn tiếng cười vang lên từ đâu thì anh không biết. Chả điều ra điều gì Tài mới ngoài mặt nhìn vật tấm di ảnh anh cũng muốn vỡ tim khi khóe miệng của cô đang nhèn ra cười, một nụ cười lạnh lùng. Tài còn chưa kịp định thần thì có tiếng nhất vang lên ở trong nhà. Bà ơi, có xin bà, bà dừng lại đi, bà đừng làm thế. Tài hoàng mốt chạy lại thì thấy mẹ của mình đang lăm lăm quân dao nhọn trên tay, đầu tóc bù xù, quần áo sụp dịch, ánh mắt như một người đang lên cơn điên dại. Bà ta chịu mỗi dao và chính động ngực của mình như muốn đâm mạnh. Tài bây giờ vội lao tới quỳ sụp xuống. Mẹ, con xin mẹ, có gì mẹ từ từ nói đi mẹ Người mẹ vẫn như là hóa điên Bà ta chỉ con dao vào mặt của Tài rồi trời Bỏ con tao ra, mày bỏ con của tao ra Không ai biết bà ta đang nói chuyện gì với ai Chỉ thấy bà liên tục chỉ dao vào người của Tài rồi chỉ vào trong lồng ngực của mình Máu từ trong cổ họng lập tức phun ra Tài vội vàng leo tới đứa mẹ khi bà gục xuống Mẹ Mẹ làm sao thì mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi Tại bấy giờ gào khóc trong vô vọng Trong khi máu vẫn còn đổ tràn Ra từ cụm hỏng của người mẹ Bà mau chóng được đưa đi cấp cứu Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng Lâm hay tin Thì chít là anh nghĩ ngay đến Vân Và dường như là hiểu ra toàn bộ sự việc Có lẽ bố mẹ của Tài Chính là người đang hại chít Vân Nhưng mà lý do là gì chứ có có tội tình gì Tại sao họ lại nhẫn tâm đến như vậy Tức là con dâu của họ cơ mà Là vội vàng chạy đà mộ của Vân quỳ xuống rồi khóc Trong cái không gian âm u ở ngoài nghị địa Tiếng khấp của Vân một lần nữa xuất hiện Trời mau chóng đổ mưa Khiến cho Lập ướt súng cả người Và khi anh ngẩng mặt lên bên trong màn mưa dày đặc Xuất hiện một bóng người đang bước tấn Hình bóng đó bị nước mưa làm cho nhòe hẳn đi Nhưng mà Lập vẫn đoán ra được đó là Vân Anh bấy giờ khấp lắm Vân à rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Em hãy nói cho anh nghe đi có được không Em đừng giết người nữa Vân bước tới trong màn mưa dày đặc Cô đưa tay lên giờ vào má của anh Lập cảm nhận được hơi lạnh chậm vào má của mình Thế nhưng Vân chẳng nói gì cả Cô quay mặt bỏ đi chỉ để lại một câu nói Còn một đứa nữa Lập dùng mình khi nghĩ ngay đính tài chẳng lẽ Vân còn định giết luôn cả tài hay sao Anh lắc lắc đầu định đứng dậy đi theo Vân Nhưng bị ai đó đập vào đầu thật mạnh khiến chó ngất đi Khi tỉnh lại Lập thấy mình nắm bên cạnh mộ của Vân Đau óc trở nên đau bút Lập có nhân mà nhớ lại chuyện dễ đau với mình Anh đứng dậy một lát rồi đi trở về nhà Đêm hôm ấy Lập không còn mơ hẹn gặp lại Vân Anh nghĩ rằng cô đã trả thù xong cho nên không còn xuất hiện nữa Ngày buổi sáng anh đi tìm Tài Thấy Tài đang lo hậu sự cho mẹ của mình Quả thêm mấy hôm nữa cũng không thấy Vân đâu Lầm thờ dài tìm đến mộ của Vân anh nói Anh biết là em oán giận họ Nhưng mọi chuyện tên đây kết thúc rồi có phải không em thế rồi thì anh định quay trở về nhà Tuy nhiên Vân lại xuất hiện ở phía sau ngôi mộ Làm cho Lập sững người Vân là em có phải không Vân Vân nhìn Lập miệng của cô như đang mất máy một điều gì đó thế nhưng lập cố gắng lắng tai nghe mãi mà không hiểu anh vội hỏi em đang đang đang nói gì anh không không nghe thấy vân bây giờ nhấc cánh tay chỉ vào bia mộ của mình là vội vàng chạy tới để xem nhưng không có gì lạ anh chẳng biết mình nên nói gì cả và rồi trong tâm trí lập cảm thấy có thứ gì đó đang thôi thúc mình phải đập nó đi cuối cùng thì lập nhận được một cục đá Toàn đập cái bia mộ nhưng anh thượng lại khi thấy vẫn lắc đầu khe dịch cánh tay xuống, lầm bột cục đá đi và đào phần đất sau tấm bia lên. Anh bàng hoàng khi phía dưới có một lá bùa màu vàng, được vẽ những nét chữ màu đỏ. Bùa đừng lôi ra khỏi mặt đất. đất. Tiếng nói cổ Vân xuất hiện trong tay của lập. Chìa khóa, tìm chiếc chìa khóa, tìm chiếc chìa khóa giúp em. Là bây giờ liền vội hỏi, chìa khóa, anh tìm nó ở đâu? Sau vườn. Ở sau vườn Lập dừng nhớ đến giấc mơ đợt trước Khi Vân xuất hiện Và chỉ tay xuống đất Có thể là nơi mà Vân muốn anh tìm cho thật kỹ Thế nhưng mà sáng hôm ấy Anh rõ ràng đã tìm vật đào lên Nhưng không thấy gì cả Lập lớn thứng đi trở về Và ngay tối đó đã tự mình mò ra ngoài vườn cố gắng tìm kiếm xem Có vật gì như chích chìa khóa hay không tìm mãi chẳng thấy anh mới khấn trong miệng Vân à Em hãy giúp anh Hay chỉ cho anh chiếc chìa khóa đó nằm ở đâu Là bây giờ cố gắng im lặng Do anh nhận ra có ai đó đang đứng rất gần mình Ngay sau gốc chuối Làm nhìn lên thì thấy Vân đang đứng ở đó Anh có chút hoảng Nhưng cố gắng chân tĩnh miệng lắp bắp Giúp anh Giúp anh tìm nó đi em Vân không còn ở đó nữa Nhưng có thứ gì đó tiến sát lại cho quần Lập Khiến cho anh hoảng hốt quay lại Và nhận ra đó là một con vịt chỉ có điều cái cổ của nó bị gập ngược lên, máu còn đang phun ra. con vị lao tới rồi cứ cắm cái mỏ của mình xuống đất, một từng miếng đất lên trước con mắt e sợ của lập. một lát sau thì nó dừng lại, cứ ngoái đầu lên nhìn lập như thể ra hiệu. lập hiểu ý vội lao tới tìm kiếm ngay khoảng đất mà con vịt vừa mổ. giờ anh moi trúng một cái vật giống như kim loại có hình cái chìa khóa. cái lúc đó ở trên công an xã, anh Hoàng đang định mở tủ lấy tập hồ sơ thì không tìm thấy chìa khóa cái đâu cả, anh bấy giờ liền thắc mắc. Ủa, cái chìa khóa đâu mất tiêu rồi? Vừa mới cầm đây mà. Mọi người đồng nghiệp liền tặc lưỡi, trời đất ơi, hay là anh lại làm mất trong tủ toàn tài liệu quan trọng đó, mất một cái là khiến cho mọi người phát khổ đó. Anh Hoàng lục tìm may mắn cái chìa khóa bị một cái tập tài liệu trơ khuất, anh cầm nó rồi đem đi mở. Người đồng nghiệp đi ra khỏi phòng Hoàng vừa cắm chìa khóa vào ổ thì từ đâu Một giọng nói đáng sợ vang lên Mày phải trả giá Hoàng giật mình quay lại rồi hỏi Ai đó Miệng hỏi là như vậy Thế nhưng thực ra Hoàng đã biết Giọng nói của mình vừa nghe thấy là của ai Vì suốt từ ngày tìm thấy sắc của Vân Anh liên tục nghe thấy giọng nói đó Và đó chính là giọng của Vân Hoa Kinh Hải nhìn chung quanh phòng làm việc Bóng đèn trở nên chớp nháy Khiến cho anh hơi sợ lùi tựa lưng và thành bàn Thầy cô quào và đống tài liệu như cố tìm cái gì đó Miệng lầm bầm Tôi xin cô, đừng ám cho tôi nữa Anh Hoàng, anh nói cái gì vậy? Anh Hoàng ơi, tỉnh dậy đi Hoàng bấy giờ mở bừng mắt khi thích người đồng nghiệp đã quay lại Còn mình thì đứng im tại chỗ Anh làm sao vậy? Thật đứng im rồi lầm bầm cái gì đấy? Hoàng bấy giờ vội lắc đầu Quay lại chỗ tủ để mở nó ra Anh liền nghĩ tới điều gì mắt trở nên láo điên Đúng rồi, chiếc chìa khóa Nhất định là nó vẫn còn ở đó Từ đó Hoàng xin kết thúc cài trực Vì lý do sức khỏe Và nhờ một người khác lên thay Anh vừa rời đi thì Lập có mặt Anh đi vào trong nó gì đó với mấy cán bộ Từ một hôm đấy Hoàng Về nhà không nghỉ ngơi Mà thay một bộ màu đen Để mũ bịt kín mặt rồi lên tới nhà của Lập Trả qua hàng rào rồi lặng lẽ Mò tới bụi chuối Biết rõ trong nhà có người Hoàng cẩn thận cốt đầu mới thật nhẹ không gây nên tiếng đậm Và tìm kiếm chiếc chìa khóa sao bắt đầu thổi dù mặc đồ kín mít Nhưng Hoàng không khỏi ớn lạnh nổi da gà Khi có mặt ở đây vào giờ này Đang đào thì Hoàng giật mình khi nghe có tiếng của chân ai đó đọc vào lá khô ở phía sau gốc chuối Các Hoàng ngốt ngần đầu nhìn sang Quả nhìn bên đó bóng có bóng người Mà đó là bóng của một cô gái Hoàng sẽ đến muốn buồn ruồn Cả móc vội trong tươi quần ra lá bùa chỉ về bên kia Quả nhìn sau đó không thấy bóng người kia đâu Nhìn tiếng nói cổ Vân vẫn còn lẩn khuất đầu đó Trả giá Mày sao vậy trả giá Hoàng run dậy ra môi vòng vào nhau lách cách Cứ cầm cây bay mà đảo đất lên cố gắng tìm cho thật kỹ Xem có thứ gì giống như chiếc chìa khóa hay không Đã bao lần Hoàng muốn làm chuyện này Nhưng vì sợ nên không dám lèn vào đây Vì mấy năm trời không một ai hay biết sắc của Vân được chôn ở đây chiếc chìa khóa mà gạt đánh mất ngay vào ngày hôm ấy Không coi như không có vấn đề gì Nhưng cho đến hiện tại Giữa những cơn ám ảnh và nỗi sợ Có người sẽ tìm thấy nó Và phát hiện ra sự việc Hoàng đã làm Hắn buộc phải tìm được nó trước khi có người thấy Hoàng cố gắng tiếp tục đào dự giật mình khi nhận ra Có người đứng cách đó không xa Hoàng tưởng mình đã bị phát hiện từ Hoàng ngốt nhìn sang nhưng không thấy ai cả Gió lần nữa lùa vào người Khiến cho đất cát dính vào mắt Hoàng bấy giờ dụi mắt đến chào cần nước mắt Khi mở ra tiếng ngay trước mặt Bên cạnh gốc chuối Vân đang đứng đó nhìn hắn là một nụ cười lạnh lẽo Hoàng ngã ngửa ra đằng sau Rồi trúng tay bỏ ra thật xa Vân vẫn chỉ đứng im tại đó Với gương mặt đầy trắng bệnh hốc mắt đen xì dưới cổ là một vết cắt thật dài Máu từ binh đang dày ra Rồi tràn xuống dưới đồng ngực Còn nhìn Hoàng đều oán nặn Giữa hết Linh thành tiếng Mày phải trả giá Dòng lạnh táp vào trong mặt Của Hoàng kinh nắn nhìn đậm muốn kêu thét Cả Linh Cố gắng bỏ Linh thật xa Rồi vô tình tay nắm trúng thứ gì Các vội vàng đưa nó ra xem Thì ánh mắt trở nên bừng rỡ Đây rồi Chính là nó đây rồi trên tay của Hoàng là chiếc chìa khóa đã dì xét Cuối cùng hắn cũng tìm ra nó Hoàng bấy giờ đầy vui mừng Nhưng nhìn lại thì vẫn thấy Vân đứng đó Cô bắt đầu rời khỏi bụi chuối Tín về phía cổ hoàng cánh lắc đầu cố gắng cản cô lại Không, để cô qua đây, để cô qua đây Vân một mạch đi về phía cổ hoàng cánh đang mềm nhún cả chân tay Xong nói cậu vẫn âm trầm vang lên Sao mày muốn tìm nó Chìa khóa đó Chìa khóa có thể buộc tội mày Đáng ra mày nên làm chuyện đó sớm đi có lẽ mày sẽ được chết một cách đầy yên lặng Và không ai biết về tội ác của mày Hoàng bây giờ vẫn lắc đầu. Không, đừng theo tôi nữa. Tôi xin cô tha cho tôi. Tha. cái lúc đó mày cũng đâu có tha cho tao. Tôi không văn xin mày giống như bây giờ đó. Vân cười khúc khích, một điều cười đầy đau đớn. Hoàng liền buông chiếc chìa khóa ra rồi chụp tay vào cổ họng của mình. Các cảm thấy có thứ gì đó đang dậy ngang qua cổ. Đến khi mày nhìn xuống, các lại thấy trên tay của mình vẫn đã chiếc chìa khóa. Hoàng muốn kêu thét lên nhưng không được. Gà cân nắm chặt chiếc chìa khóa, hướng đầu nhọn vào cổ rồi từ từ dịch ngang qua. Chiếc chìa khóa không sắc nhưng chẳng hiểu sao cổ hắn vẫn bị nằm chốt đứt. Máu chẳng ra bên ngoài, hoàng chỉ ụt ạc như thể đang rất đầu đớn. Hoàng mất kiểm soát càng lúc cắn đâm mạnh chìa khóa vào cổ rồi dịch ngang. Khiến cho hắn đau đớn đến tuyệt cùng, thế nhưng không thể nào có thể dừng lại được. đôi mắt của hắn nhích lên nhìn vân như là cầu xin. Cậu vẫn chỉ nhìn gã bằng một ánh mắt đầy lạnh lẽo vỏ oán nặn Hoàng bây giờ mới kêu lên được vài chữ Làm ơn Làm ơn tha cho tôi Vân cười phát lên trong giận dữ gương mặt trở nên vô cùng tức giận Trưng mắt nhìn Hoàng Cô nghĩ rằng kèn kết kiến máu ở cổ phun ra ngày càng nhiều Còn Hoàng thì như không chịu đựng được nỗi đau đớn Hắn cục xuống đất Ôm lấy cổ họng của mình người trở nên co giật Sừng lại đi em Mọi chuyện hãy để cho anh Dòng của Lập bất ngờ vang lên Những người đi theo anh tỏ ra hết sức bất ngờ Họ không biết Lập đang nói chuyện với ai Phía trước ngoài Hoàng đang quần quại ra thì chẳng hề có ai khác tất cả mau chóng kéo lại Họ liền nhận ra kẻ đang nập vật vã dưới đất là ai Đó chính là Hoàng công an xã Hoàng lúc này ôm chặt tay ở cổ Khiến ai cũng nghĩ cả bị cắt cổ như không phải Khi gỡ tay ra thì không thấy vết thương nào cả Tuy nhiên ánh mắt của Hoàng cứ trở nên điên giải mãi khi bị lầm lính nước tạt vào trong mặt thì các tỉnh táo trở lại các bằng hoàng nhìn mọi người một cách khó tin vì trước lúc này là gia đình lập mà giang mẹ của vân cộng với những người đồng nghiệp là công an xã hoàng bấy giờ liền uớ ớ sao sao mọi người lại ở đây chỉ cần anh xã bấy giờ tiến lại nhìn hoàng rồi bảo cái này thì chúng tôi hỏi cậu mới đúng mau nói đi tại sao cậu lên vào đây giờ này tôi tôi tôi không biết gì cả Đến bây giờ cậu vẫn còn muốn giấu hả Đến lúc cậu phải cho chúng tôi biết Về chiếc chìa khóa đó rồi đó Hoàng bây giờ cúi thấp đầu Giọng nói cậu Vân lại lẩn khuất đâu đây mau nói đi Không cả nhà mày đều phải chết Hoàng giận bắn mình vội lắc đầu Không Xin hãy tha cho tôi đi Tha cho gia đình tôi đừng làm gì họ cả Tôi tôi sẽ nói Hoàng mau chóng kể lại tất cả sự thật Cho mọi người cũng nghe Năm ấy thực ra trước khi Vân mất tích Đúng thật là Vân có qua lại với một người đàn ông bí ẩn và kẻ đó chính là Hoàng Có điều họ gặp nhau không phải vì chuyện trai gái Mà là bởi vì Vân đang muốn tìm sự giúp đỡ Vân nói mình về làm vợ Tài đúng thực là vì giận quá mất khôn Còn làm vậy là để trả đũa lập Người đã buông những lời cay độc khi chia tay cô Sau khi về làm dâu nhà ấy Thì Vân kinh hoàng phát hiện ra một sự thật Đây là bố mẹ của Tài chính là những kẻ đứng sau Việc gia đình lập tán ra bại sản và đổ nợ Cô rất yêu Lập cho nên vì anh mà liều mình tìm được một số bằng chứng. Có điều cô biết thêm rằng bố mẹ của Tài cũng quan lại với một số công an biến chất. Tuy nhiên cô không biết được đó là ai. Vân nghĩ rằng nó một cách dễ dàng. Chưa chắc sự thật đã bị phanh phui nên mới nghĩ đến Hoàng. Người mạng, người anh mà Lập cũng khá là thân và có thể tin tưởng được. Nào có ngờ sao vừa lần gặp mặt Hoàng lại nảy sinh tình cảm với Vân? Và ngày cô cãi nhau với Tài là để kiếm cớ bỏ đi khỏi nhà một hai hôm Vân liền tìm đến Hoàng để giao sức bằng chứng mình thu thập được Thế rồi Hoàng chậm mặt hắn nhìn Vân thèm thuồng Và nói rằng chỉ khi cô thỏa mãn nhu cầu của hắn Thì hắn mới đồng ý giúp cô Vân không đồng ý Thế là hắn lao vào tấn công cô để Vân ra để cưỡng hiếp Sức của một cô gái nào có thể phản kháng lại được Vân đành chấp nhận số phận Và mang cho Hoàng hành hạ cơ thể của mình Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó Hoàng vì sợ nếu mà chuyện này bại lộ Bản thân hắn cũng chẳng được sống yên Hắn rút con dao chuẩn bị từ trước Cắt một đường trên cổ của cô Khiến cho Vân chết ngay tại chỗ Sau đó hắn dấu sắc của Vân Rồi nghĩ đến mối quan hệ của Vân và Lập Nên quyết định đưa sắc cô vào nhà của Lập để trôn Chứ không phải nhà của Tài để đổ tội cho Tài Nếu cây sắc bị phát hiện Hai bên sẽ xảy ra mâu thuẫn và không có bằng chứng cụ thể để kết tội ai hoàng cũng sẽ không phải lo lắng việc bị bại lộ tuy nhiên hắn không ngờ được rằng trong lúc mình đang đắm chìm trong dục vọng và đang nhân cơ hội lấy đi một thứ đó chính là chiếc chìa khóa tủ ở cơ quan làm việc mà đến khi trôn xác của ở nhà lập xong hắn cầm tài liệu trong tủ thì mới phát hiện ra chuyện này tuy nhiên chiếc tủ cũng được phá và thay ổ khóa mới Hoàng cảm thấy sợ nên hắn đôi lần định tin đảo sắc của Vân đến để tìm chìa khóa Nhưng nghĩ đến việc sắc của cô được chôn ở đây Là việc khó ai có thể ngờ đến cho nên quyết định thôi Đến nay vì sợ bại lộ khi sắc của Vân được tìm Cho nên mới đến đây để làm việc này Hoàng mau chóng bị bắt đi Còn lập thì chìm vào nỗi đau khổ anh quỳ thụp xuống mà khóc Vân là anh đã hại em rồi Chính anh đã hại chết em Bà mùi ôm con bật khóc Sau một lần nữa giết lên như Vân đang thành khắp Cuối cùng kẻ đang ngại cô cũng được đưa ra ánh sáng Không chỉ Hoàng tự ác của bố mẹ Tài cũng bị lật tẩy Sau khi Hoàng giao số bằng chứng mà Vân đã đưa cho năm ấy Tuy nhiên hai người đó đều đã chết Tại hoàn toàn không biết gì về vụ việc này Anh cũng tỏ ra đau khổ và xấu hổ khi mà gặp Lập Phải một thời gian sau hai người mới có thể nói chuyện với nhau Và cùng ra thăm mộ của Vân Không kể từ đó không còn ai thấy Vân xuất hiện nữa Tài và Lập cũng chỉ gặp cô ở trong mơ Tài đau đớn khi gặp vợ Vân khóc lóc cúi đầu và thừa nhận rằng Mày không hề có tình cảm với anh Thế nhưng mà Tài không trách Anh nói mình vẫn sẽ mãi coi cô là vợ Và Lập cũng sẽ mãi mãi là bạn Tài thay mặt bố mẹ trả lại những gì mà bố mẹ đã lấy đi của gia đình Lập Cuộc sống của hai bên mau chóng trở lại bình thường Tài và Lập ngồi uống rượu với nhau Cả hai kể về ký ức khi còn bé Những kỷ niệm đầy vui vẻ Khi vẫn còn Vân Cả ba khi ấy đều cười rất tươi mỗi khi gặp nhau Bề trên bàn thờ gương mặt của Vân Trong suy ảnh vẫn như nở một nụ cười Thế nhưng nụ cười bây giờ trông có vẻ nhẹ nhõm Và không còn chút đau khổ nào nữa